Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net từ khi còn hàn bị, thì ra từ bấy lâu nay chàng bị gạt mà không biết. Cái thằng bác gạo khờ gạo này, ai mà ngờ được, nó lại là kẻ cắm cái sừng tổ bố trên đầu chàng từ bấy lâu nay. Hèn gì bây giờ Liên không còn đòi hỏi ân ái với chàng như thuở nào nữa. Chàng đã tưởng vì làm công việc lao động chân tay, nhiều nên Liên không đòi hỏi xác thịt Ai ngờ nàng đang ngoại tình trong lúc chàng vắng nhà Như thế này còn mặt mũi nào nhìn thấy ai nữa Địa vị uy quyền càng cao chuyện này xảy ra càng nhục Bình lùi lại rồi như bị ma đuổi Chàng chạy thực nhanh ra khỏi nhà Mặc cho tiếng la thét của lên phía sau Chàng khóa cửa lại và ba chân bốn cẳng nhảy lên xe thét lớn Chạy mau, chạy mau Anh tài xế không hiểu chuyện gì Thấy xếp của mình mặt mũi đỏ gây Thẹt bè bè Sợ hãi Rổ máy cho chiếc xe trộm lên Mà không cần hỏi đi đâu Chạy thẳng tới trước Có lẽ hơn ai hết Anh biết tâm lý của ông xếp mình Trong lúc này mà bỏ miệng ra hỏi một câu Là lạnh cái buồn này Anh cứ lặng lặng lái xe thẳng về sao Vừa tới nơi Anh định quẹo xe vô cổng bỗng bình Hỏi anh một câu Làm anh thắng xe gấp Hoàng Hôn ta bổ lại này. Ai bảo anh đưa tôi về đây? Xe vừa ngừng lại, anh lại nghe ông sếp lớn then lên. "Mùng lại đây làm gì hả?" "Anh vừa tính cho xe chạy." Bình đã giận dữ nói lớn, "Thôi, xuống xe đi." Anh tài sẽ lật đật nhảy xuống xe liền, trong khi đó Bình nhảy vào trước tay lái, nhấn ga cho xe trồm lên. Lao tới trước, trước sự kinh ngạc của người tài xế không hiểu chuyện gì đã xảy ra cho ông xếp lớn. Tấn vừa tới nhà bình, đã thấy chiếc xe dép chở bình trộm lên, lao đi như dông tố. Chàng cố tăng vận tốc chiếc xe Honda cũ kỹ đuổi theo nhưng không kịp. Tấn ngạc nhiên hết sức. Cả ngày hôm qua, chàng đã tới nhà bình nhiều lần nhưng không hiểu sao chẳng có ai ở trong nhà cả. Tiệm gạo đang nhẽ về mở cửa hàng. Vậy mà cửa đóng thiên cài Tân đã gọi Vậy nói nó đập cửa hàng chục lần Vẫn không có ai ra mở cửa Chiều nay vừa đến nơi lại thấy xe bình la đi buồn bụt, bụt Chàng cố gọi Nhưng bình không nghe thấy bởi vậy chàng lại đành quay về Hôm qua Tân cũng có ghé vô con hẻm Của ông già nọ Và được người lối xóm cho biết có cảnh sát tới xét nhà tôi ông đó Ngoài ra không ai biết gì hơn nữa Điều đó lại là càng làm cho Tấn nóng lòng muốn biết kết quả việc khám xét nhà của mình hơn nữa Nhưng bây giờ phải làm sao đây Trong lòng Tấn nóng như lửa đốt Chàng không cần biết phải làm sao Bỗng trong đầu Tấn lé lên một ý nghĩ Chàng cho đó có thể là một giải pháp hay Nhưng một mình Tấn làm sao có thể thực hiện nổi Ít nhất cũng phải có người phụ với chàng Nhưng tìm ai đáng tin cậy để làm cái chuyện phi pháp này Suy định ghi lại Tân thấy Nhung là người đáng tin cậy nhất Nhưng nàng đang giận chàng Và trong vụ này Nhung lại là người chống đối chàng đầu tiên Vậy bây giờ phải làm sao Suy định ghi lại Cũng chẳng có giải pháp nào cho ổn toàn Tân thấy chỉ còn cách Cứ tìm tới nhục Nói hết mục đích chàng nhờ nàng Dù cho nàng có nói gì đi nữa Ít nhất chàng cũng có dịp Thuyết phục nàng May ra có kết quả tốt Còn như nàng từ chối thì cũng kẻ như không nói điều này với nàng thúi Thiều Nhung Tấn cũng đâu có làm được gì Tới nhà Nhung Tấn đưa xe chạy vô luôn trong sân Mấy con chó thấy người quen tới vẫy nuôi mực Chàng dựng xe bỗ nhẹ nhẹ bồ đầu con chó mực Nó ngách mõm liềm di mắt thích thú Con chó vàng cũng trồm lên người chàng Tấn mỉm cười ôm lấy đầu nó nói Mày lại ghen với nó rồi phải không Nhung cũng vừa trong nhà ra, nàng nhìn thấy Tấn ngạc nhiên hỏi. Ủa, anh Tấn tới hồi nào vậy? Vô nhà đi anh, anh cứ ôm mấy con chó đó chúng hồi lắm. Tấn cười hỉ hỉ, chàng bừng trong bụng vì thấy Nhung không có vẻ gì giận chàng như mấy bữa trước nữa. Em ăn cơm chưa? Anh tính rủ em đi ăn cơm. Nhung mỉm cười, nàng thấy hình như... Được an của vì lời bài của tấn nhưng mà lời xin lỗi đã làm cho nàng giận mấy bữa trước em cũng đang nấu cơm ba mẹ và mấy đứa em đi coi hát tới tối mới về hay là anh ở lại ăn cơm với em cho vui phần mừng rỡ như vậy là chẳng mới có dịp nói hết ý định nhờ và nhung tối nay cho nàng nghe. như vậy cũng được chúng mình nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện